Mắt mèo Tập 18 Sau lưng lạnh toát Giống như một miếng sắt đặt dưới lưng Cục sống dường như sắp gãy Đồng niên vẫn nhắm mắt và bắt đầu thở dốc Nhưng toàn thân lại không hề nhúc nhích được Chợt anh cảm thấy có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn anh Ánh mắt lạnh lùng đó như thể mút xuyên qua làn da anh Anh không thể chịu đựng thêm được nữa Cuối cùng cũng mở mắt ra Tối đêm Trước mắt là một màn đêm đen kịp, không biết đôi mắt đáng sợ đó đã biến đi đâu mất. Đồng niên không hiểu vì sao phía dưới lưng mình lại cứng và lạnh đến thế. Anh lấy tay sờ soạn, không giống chiếu trúc, cũng không phải là sàn nhà, có vẻ giống như nền xi măng. Sao lại nền xi măng nhỉ? Anh chụp dạ bắt đầu sững gai óc. Anh cố gắng dốc toàn bộ sức lực ngồi dậy. Đây là đâu vậy nhỉ? Một luồng gió thổi vào lưng anh, khiến tường đốt sống lưng anh đau nhói Anh đứng dậy, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt trong màn đêm. Anh phát hiện ra trước mắt anh có một cái cầu thang. Bên cầu thang có một hành lan can xi măng. Đằng sau là một lối đi, giờ thì anh có thể khẳng định chỗ này không phải ở trong ngôi nhà đen. Không phải ở trong ngôi nhà đen, vậy thì đây là đâu? Nhưng đồng niên có thể chắc chắn một điều, không phải anh đàn mờ, anh nhớ rõ, tối qua anh ngủ lúc khoảng 10 giờ, Vũ Nhi thấy mệt nên đã ngủ trước đó, 30 phút. Trong căn phòng ở tầng 3 của ngôi nhà đen, Đồng Niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều khiến cho anh không thể tưởng tượng nổi là giờ đây mình lại nằm ở đây. Đồng Niên lắc mạnh đầu, quay người, nhìn vào cửa căn phòng bên lối đi, trên cửa viết Năm lẽ một Anh cũng phát hiện một con mắt mèo trên cửa. Khi anh ghé sát mắt, Vào mắt mèo theo thói quen Cửa liền bị khuôn mặt anh chạm vào Từ từ mở ra thì ra Cửa không khóa Lúc này Cửa phòng đã mở ra một nửa Nhưng đồng niên lại ngẫn người đứng nguyên bên ngoài Không dám bước vào Đã lớn bằng ngần này Chưa bao giờ anh dám tự tiện bước vào phòng người khác Hồi lâu sau Anh mới nắm lấy tay cầm ở cửa Thò người vào trong phòng trong phòng đèn vẫn còn sáng đồng niên đứng ở cửa nhìn vào trong chợt anh nhìn thấy một cái cẳng chân phụ nữ duỗi thẳng trên nền nhà trơn bóng cái cẳng chân này đã cứng đờ mũi chân hướng thẳng về phía trước trong giây lát anh nghe tiếng va đập của răng mình tim anh như trượt nhảy ra khỏi lòng ngực đồng niên cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình Cuối cùng cũng nén được Phát ra tiếng kêu Vội vàng lao ra ngoài Anh liền chạy một mạch xuống dưới 5 tầng lầu Chạy ra khỏi khu chung cư Hoảng loạn Lao ra khỏi đường cái Anh không biết bây giờ là mấy giờ Chắc phải quá nửa đêm rồi Đồng niên chạy liều về một hướng nào đó Anh nghĩ nếu bây giờ Bị cảnh sát tuần tra bắt gặp Chắc chắn sẽ cho anh là kẻ trộm Nhưng anh không thể nào khống chế nỗi sợ của mình Không biết chạy bao lâu Cuối cùng cũng nhìn thấy con đường quen thuộc Đi thẳng theo con đường này Thì sẽ đến được con phố nhỏ Nơi có ngôi nhà đen Đồng niên đã chạy một giờ đồng hồ Đến tận khi nhìn thấy máy nhà Và cột ống khói của ngôi nhà đen sừng sững trước mắt Anh thở dốc và bước vào trong nhà Trong văn phòng của tầng 3 Anh nhìn thấy Vũ Nhi vẫn đang ngủ say Lúc này đã là 4 giờ sáng Anh tuyệt vọng đổ vật xuống sàn nhà Lặng lẽ chờ đợi ánh bình minh Dịp tiêu nằm trên chiếu Ánh sáng ban ngày phủ lên mi mắt anh Cuối cùng anh cũng ngồi dậy một cách khó khăn Hôm nay ngủ dưới sàn nhà Khiến lưng anh phải chịu đựng thử thách Anh dùi mắt đêm qua anh đã gắn gượng đến 11 giờ Đến lúc thực sự không thể cố thêm được nữa Anh mới ngủ Bây giờ anh lại rúng người lên bệ cửa Nhìn sang ngôi nhà đen đối diện Anh nhìn thấy Vũ Nhi vẫn đang nằm trên giường ở tầng ba. Còn đồng niên thì lại bước lanh quanh trong phòng. trông dáng vẻ đồng niên rất lo lắng, dường như miệng còn lẩm bẩm. Dịp tiêu cảm thấy đồng niên hôm nay thật bất thường. Hy vọng anh không làm Vũ Nhi tỉnh giấc. Anh lắc đầu. Chuyển tầm nhìn vào trong phòng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào hai dòng chữ trên tường. Khi mắt anh nhìn thấy mười chín chữ này, anh cảm thấy như mười chín cái đinh đang đâm vào tim anh. Diệp tiêu không xóa dòng chữ gai mắt đó mà để nguyên chúng ở trên tường. Có lẽ như vậy càng có thể khích lệ nghị lực của anh. Anh không ngờ khi anh đang ở đây để theo dõi người khác, Thì lại có kẻ cũng đang theo dõi anh ở một chỗ nào đó Rồi dụ anh ra ngoài Vào trong căn phòng này để viết hai hàng chữ đó Diệp Tiêu cảm thấy điều này là một điều sỉ nhục đối với anh Một sự khiêu khích ngôn cuồng tột cùng Nghĩ đến đây, tay anh nắm chặt lại Đập mạnh lên một bức tường khác Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông Alo, dịp tiêu phải không? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng anh bạn đồng nghiệp. Dịp tiêu vừa nghe thấy giọng cậu ta, liền dự cảm thấy có chuyện không hay. Là tôi đây, xảy ra chuyện gì vậy? Lại là vụ án bóp cổ, tôi đang ở hiện trường vụ án, anh đến đây được không? Đây là vụ thứ năm. Dịp tiêu bất giác nói. Tôi đến ngày tạm biệt. Anh lại liếc nhìn sang ngôi nhà đen. Vũ Nhi đã dậy, dịp tiêu lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai mươi phút sau, anh đã đến hiện trường vụ án, là tầng năm của một khu chung cư bình thường. Anh đẩy cửa phòng, nằm lẽ Chào đồng nghiệp, đồng nghiệp nói. Vẫn giống như mấy vụ án trước, Sáng sớm nay, hàng xóm phát hiện ra cửa phòng hé mở, hiếu kỳ vào xem, liền phát hiện ra thi thể. Diệp Tiêu Cực gật, gật đầu, không nói gì, bởi vừa nhìn đã thấy ngay cái cẳng chân trần và mũi chân hướng thẳng về phía trước. Bóng anh cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác này rất kỳ lạ, thực sự anh không hề sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy cẳng chân cứng đờ này, anh đã liên tưởng đến thứ gì đó. Diệp Tiêu thận trọng bước đến gần người chết. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ mặt nạn nhân là Từ. Bỗng chốc khuôn mặt anh như đông cứng lại. Anh không thể tin vào mắt mình. Cô gái La Từ trước mặt anh đã biến thành một xác chết lạnh lẽo cứng đờ. Một vết bóp cổ màu đen Hằng lên ngàn cổ cô Dịp tiêu ngoảnh đầu ra chỗ khác Lòng ngực thở phập phồng Vừa mới tối qua Anh đã cùng cô ngồi trong quán bà La Tư kể cho anh nghe Hết những điều cất giấu trong lòng cô Anh cảm thấy biết ơn La Tư Nhưng Dịp tiêu không thể nào ngờ tới Chính tối qua Mình trở thành người cuối cùng nói chuyện với La Tư. Anh đi đến cửa, trên cửa không hề có vết tích cậy cửa. Anh nhớ mình đã dằn dò La Tư, không được mở cửa cho người lạ. Hơn nữa, chính La Tư cũng dự cảm thấy được mối nguy hiểm nào đó. Nhưng, sao cô ấy vẫn mở cửa, trừ khi cô ta quen biết kẻ đó. Diệp tiêu chợt phát hiện ra trên thanh nẹp cửa có một vết đen nhỏ. Anh cầm chiếc đèn pin, soi vào vết đen đó và nhìn thật kỹ. Đây là một vết vân tay, vết vân tay rất rõ ràng. Diệp tiêu nhìn vết vân tay đó, như thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó. Anh gật gật đầu, thi thầm với chính mình. Trăm lần cũng có một lần sơ suất. cuối cùng hắn cũng bị lòi đuôi rồi. Anh lập tức gọi các đồng nghiệp đến Lấy mẫu vân tay Sau đó Diệp tiêu đẩy cửa bước ra ngoài dựa đầu vào tường Lạnh lùng nói Bất luận là trẻ đôi miếng gỗ Hay là chuyển dời phiến đá Ta cũng nhất định Bắt người phải lộ diện dưới ánh mặt trời Một tia nắng xuyên qua kẻ hở Của hành lang cầu thang Chiếu thẳng vào mắt anh cả ngày đồng niên không hề ra khỏi cửa anh đi đi lại lại trong căn phòng ở tầng 3 đến trưa Tòa soạn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh tại sao không đi làm, đồng thời còn nói cho anh biết một tin mới nhất. là từ chết rồi! Đặt điện thoại xuống, toàn thân anh lạnh toát, ngồi đời đẫn xuống giường, không hề nhúc nhích. Thật lâu sau, anh mới đi xuống cầu thang, vào căn phòng đặt thiết bị theo dõi ở tầng 2, bật màn hình và toàn bộ thiết bị, Anh bật đoạn băng quay căn phòng ở tầng 3 vào đêm qua. Khi trên thiết bị theo dõi hiện lên thời gian lúc 1 giờ lẻ 1 phút. Anh nhìn thấy mình từ trên giường bước xuống thận trọng bước ra khỏi phòng và anh không nhìn rõ khuôn mặt mình. Đồng niên lập tức đổi sang máy theo dõi ở hành lang. Một bóng người đi qua hành lang rồi đi xuống cầu thang. Cuối cùng Anh chuyển máy sàng theo dõi ở phòng khách Nhìn thấy bóng người đó Chính là anh Từ từ bước ra khỏi cửa chính Ở tầng 1 Đồng niên tắt băng Và quay máy camera Anh ngồi ngỡ người hồi lâu Sau đó Bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc xảy ra Đêm qua Nhưng anh vẫn không hề nhớ được rằng Đêm qua anh đã đi đến đó Anh không biết sao mình lại ra khỏi giường Cũng không nhớ mình đã rời khỏi ngôi nhà đen Trong đầu anh chỉ ghi nhớ mình đứng lên Khỏi nền đất lạnh lẽo Khi tỉnh lại thì phát hiện ra Mình không ở trong nhà nữa Sau đó anh phải chạy hết cả tiếng đồng hồ Mới về đến ngôi nhà đen Trời ơi! Lẽ nào chính mình Đồng niên không dám nghĩ tiếp nữa, tầm nhìn của anh bây giờ trở nên mơ hồ, anh lập cặp bước ra khỏi phòng. Ở hành lang, anh nhìn thấy con mèo trắng đó, anh bỗng cảm thấy ánh mắt nó nhìn trầm trầm vào anh như đang cười nhạo anh. Anh tức giận, lớn tiếng quát nó. Đến cả mày cũng nhạo tao à, mày đang cười tao ngốc chứ gì? Con mèo không trả lời Chỉ tiếp tục nhìn anh Với ánh mắt đó Đồng niên Lao đến trước mặt nó Đá mạnh một cái Con mèo nhanh nhẹn tránh Sang một bên Ánh mắt nó toát ra tia hung ác Nhưng đồng niên còn bực bội hơn Anh lớn tiếng thét lên Con súc sinh Khúng kiếp Tao phải giết mày Giết người Con mèo đó nhanh chóng biến mất Đồng niên chỉ cảm thấy đầu mình nặng chiếu Từ từ ngã xuống sàn hành lang Không biết thời gian trôi qua bao lâu Đồng niên cũng từ từ tỉnh lại Anh phát hiện mình đang nằm trên giường Vũ Nhi đang ngồi cạnh anh Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng niên chớp chớp mắt Không biết nên trả lời ra sao Anh nhận thấy màn đêm đã bao phủ bên ngoài cửa sổ. Trong giây lát, anh mới mở miệng nói, Không, không có chuyện gì cả, có lẽ dạo này làm việc khá mệt, nên nằm dưới sàn nghỉ một lát, không ngờ ngủ luôn. Lúc này, Vũ Nhi mới thở vào nhẹ nhõm, dịu dàng nói, Không sao là tốt rồi đồng niên Em thật sự rất lo cho anh Sáng nay em nhìn thấy anh Cứ đi đi lại lại trong phòng Em cảm thấy anh có gì đó không ổn Nhưng mong rằng sự lo lắng của em Chỉ là sự lo lắng hảo huyền Được rồi Em đã chuẩn bị xong cơm tối nay cho anh lâu rồi Bây giờ chắc đã mùi lạnh Để em xuống Hâm đồ ăn nóng cho anh nhé Nói xong Vũ Nhi ra khỏi phòng, đồng niên ngồi thẳng dậy, mơ màng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Bỗng chợt anh lật giường lên tìm kiếm thứ gì đó trong cái rương dưới gầm giường. Anh muốn tìm một sợi dây thừng. Tối đến khi đi ngủ, anh sẽ buộc chặt mình vào giường. Bỗng chuông điện thoại kêu. chu điện thoại hối hả vang lên, từng đợt đều kích động mạnh đến con tim đồng niên. Anh nghe thấy tiếng Vũ Nhi từ tầng dưới vọng lên. "Dòng Niên, em đang hâm canh nóng cho anh, anh nghe điện thoại đi." "Alo." Anh nói giọng run rẩy. "Đầu dây bên kia không ai nói gì cả, chỉ có tiếng thở." Hỗn hển Nhẹ nhẹ truyền tới Kiểu trầm mặt này Khiến đồng niên vô cùng hoảng sợ Trong giây lát Anh cấp luôn điện thoại Đầu anh đầm đìa mồ hôi Nhìn trầm chầm, chầm Vào máy điện thoại đã hơn 6 giờ trong công ty ngoài Hứa Văn Minh chỉ còn lại một mình Vũ Nhi cuối cùng cô cũng hoàn thành xong tờ áp phích quảng cáo cho phòng khám của Mễ Nhược Lan cô nhìn tác phẩm của mình thầm nghĩ chắc Mễ Nhược Lan sẽ rất hài lòng có điều làm cô thấy lạ là sắc mặt của Hứa Văn Minh hôm nay rất khó coi cả ngày anh điều nhốt mình vào trong phòng làm việc không gặp bất cứ ai khi vũ nhi đem tác phẩm đã hoàn thành của mình bước vào phòng của hứa văn minh phát hiện ra anh đang lặng lẽ ngồi hút thuốc cô nhìn thấy trong đạc tàn đầy những mẫu thuốc lá ít nhất cũng phải hơn hai mươi cái Rõ ràng hứa văn minh rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Nhi. Anh nói đầy hoang mang. Vũ Nhi, sao cô còn ở đây? Lẽ ra cô phải về từ rất lâu rồi chứ? Nhưng tôi đang cố gắng làm cho xong tấm áp phích quảng cáo của bác sĩ Mễ. Bây giờ tôi đã làm xong rồi, anh xem qua một chút nhé. Hứa văn minh vội vàng đón lấy tác phẩm của Vũ Nhi. Nhưng anh chưa thèm ngó qua, đã đặt nó sang một bên. Sau đó lạnh lùng, nói Được rồi Vũ Nhi, tôi rất hài lòng. Giám đốc hứa, anh đã xem đâu? Vũ Nhi hơi thất vọng. Bởi vì tôi tin cô. Không còn sớm nữa cô hãy mau về đi. Ngày mai là cuối tuần, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hứa văn minh hất hất tay. Giống như đang đuổi cô vậy Vũ Nhi gật đầu Quay người rời khỏi đó Cô thu dọn xong đồ Khi bước ra khỏi cổng công ty Bỗng nhìn thấy một người đàn ông Gần ba mươi tuổi đi đến Cô chưa gặp người đàn ông này bao giờ Nhìn thấy anh ta tiến vào công ty Cô thoáng nghi ngờ Liền hỏi Xin hỏi anh tìm ái Người đàn ông đó dừng lại Mặc dù dáng vẽ anh rất nho nhã Nhưng lại nhìn trân trân vào Vũ Nhi hồi lâu Ánh mắt đó khiến cô mất tự nhiên Cuối cùng anh ta cũng cất lời Xin lỗi tôi tìm hứa văn mình. Lúc này Vũ Nhi mới thở vào cười nói Giám đốc hứa đang ở trong Mời anh vào cảm ơn cô người đàn ông cũng mỉm cười lịch sự sau đó vòng qua vũ nhi đi vào bên trong vũ nhi lại quay đầu nhìn lắc lắc đầu thấy mình đang nghe quá sau đó cô đi khỏi công ty bên ngoài đèn điện đã sáng trừng cô chờ cảm thấy hơi ấy nấy hôm nay lại để đồng niên phải chuẩn bị cơm tối cho cô rồi gần bảy giờ Vũ Nhi mới vừa về đến nhà. Cô bước vào phòng khách ở tầng 1, thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, trong đó nổi bật nhất là một cái nồi lớn ở giữa bàn, đang bốc khói nghi ngút, từ trong nồi tỏa ra mùi hương thơm hấp dẫn sọc thẳng vào mũi Vũ Nhi. Đồng Niên mỉm cười nhìn cô, Vũ Nhi cũng cười với anh cô thấy giờ đây đồng niên đã trút bỏ được dáng vẻ u uột, còn cả bữa cơm tràn ngập hương vị cuộc sống thường ngày khiến cô rất vui, thậm chí đã làm cô quên hết sự mệt mỏi của cả ngày làm việc vất vả. Vũ Nhi cảm thấy đã rất lâu mình chưa được thư giãn thế này, cô tiến đến bên bàn ăn hít hà hương thơm từ nồi canh ngon, sau đó hỏi đồng niên. Ừ, thơm quá, canh gì vậy anh? Chắc em đã đói rồi Anh đặc biệt chuẩn bị cho em đi Đồng niên mỉm cười Vuốt mái tóc cô Sau đó anh lấy một cái bát con Múc từ trong nồi canh mấy thịa canh Và thịt Vũ Nhi Đón lấy bát canh thịt tươi ngon tinh nghịch nói Đồng niên em còn không biết Anh giỏi nấu canh thịt như thế này Bây giờ thì em biết rồi chứ Màu ăn đi Chỉ đợi em thôi Vũ Nhi mỉm cười gật đầu Múc thì canh đưa vào miệng Quả nhiên Mùi vị của canh tuyệt ngon Kích thích đầu lưỡi Và toàn bộ cơ quan vị giác của cô Thế nào Đồng niên đứng bên hỏi Em lớn bằng ngần này Chưa bao giờ ăn được món canh nào tuyệt vời đến thế này Vũ Nhi trả lời cô nhanh chóng ăn hết số thịt và canh trong bát đồng niên mỉm cười rồi lại múc cho cô thêm một bát vũ nhi thực sự rất đói lại một lần nữa cô ăn một mạch hết sạch bát canh cứ thế đồng niên múc cho cô hết bát này đến bát khác vũ nhi ăn đầy hào hứng cô cảm thấy hôm nay cái dạ dày của cô thật kỳ lạ Thường ngày cô không thể ăn được nhiều như vậy. Giờ đây, cái bụng của cô như thể lúc nào cũng thèm đồ ăn. 15 phút sau, Vũ Nhi đã ăn hết nửa nồi canh, bên cạnh bác đã có một đống xương nhỏ. Cuối cùng, cô cũng đã ăn no, nhưng cơm và những món khác thì chưa hề động đến. Giờ đây, Bụng cô đã hơi căng tròn Cô lấy tay xoa bụng mình Cười nhạo mình nói Tối nay chắc phải đi vệ sinh mấy lần Nhìn em kìa Đồng niên nhẹ nhàng lau mỡ dính trên mép cô Vũ Nhi cười nói Em đi lau mặt Cô tiện tay Lấy một chiếc khăn mặt bước vào nhà bếp Khi cô lau xong mặt bên bồn nước, cô chợt phát hiện ra trong túi rác để ở phía dưới bếp nấu có một đám máu. Vũ Nhi cuối người xuống nhìn kỹ có vẻ như là nội tạng. Cô bỗng cảm thấy buồn nôn, rồi tiện tay, mở một cánh cửa tủ bếp, cô thét lên một tiếng đáng sợ. Cô nhìn thấy một bộ da mèo bị lột sống không sai, đúng là không mèo trắng đó. Mấy đống nhỏ trên đuôi mèo đang đung đưa phía dưới bộ da mèo. Trông giống như một thi thể bị xử án trầu cục. Một ít máu vẫn còn theo cái đuôi nhỏ xuống. Vũ Nhi lập tức hiểu ra ngay món canh tươi ngon vừa rồi thực ra chính là nấu từ thịt con mèo này. Cô sờ vào dạ dày mình Cảm thấy như món cành thơm ngon ban nảy Bỗng chốc biến thành thi thể thối rửa Đang chuyển động khắp trong cơ thể Cô bèn lập tức quỳ sụp xuống đất Cơn buồn nôn trào dân Vũ Nhi Tòa một tiếng Há to mồm Nôn thốc Nôn tháo toàn bộ thức ăn Trong dạ dày Vũ Nhi Một tay chống xuống đất Một tay vuốt ngực mình, cứ thế, cứ thế cô nôn. Kéo dài chừng mười mấy phút, cô nghĩ đã nôn ra toàn bộ bữa ăn trong ngày hôm nay rồi. Lúc nôn, cô cảm nhận thấy đồng niên đang đứng sau lưng cô, lạnh lùng, nhìn cô. Đợi đến khi cô thật sự không còn nôn được ra gì nữa, Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của đồng niên, anh lắc đầu, nói giọng tiếc rẻ: Thật tiếc quá, một nồi canh thịt mèo ngon như vậy, bị em làm lãng phí quá. Vũ Nhi hát to miệng thở dốc, khó nhọc đứng lên. Lúc này cô không muốn nói với đồng niên một chữ nào cả, cô ngẩng đầu nhìn lại bộ da mèo, bê bếp máu, rồi đẩy đồng niên ra, chạy ra ngoài. Vũ Nhi, em đi đâu vậy? Đồng niên gọi ở phía sau cô, nhưng cô chẳng nghe thấy gì, cô đẩy cánh cổng sắt lào ra khỏi ngôi nhà đen, cô hoang mang chạy trong con hẻm đang chìm trong bóng tối. Gió lạnh thổi tới Nước mắt cô tuôn rơi Vũ Nhi không dám tin tất cả mọi việc Vừa xảy ra đều là sự thật Con mèo trắng đẹp đẽ vô ngần Thật không ngờ Lại bị đồng niên giết chết Cuối cùng Bị nấu thành một nồi cánh mèo Còn để cô ăn nữa Cô cảm thấy có cảm giác tội lỗi Có lẽ đây là tội khởi thủy của con người Cô vừa nghĩ vừa chạy Bỗng cô va phải vào ngực một người Cô cảm thấy ngực người này rất ấm áp Bèn phó mặt tất cả Cứ lao vào Vũ Nhi em làm sao vậy Dịp tiêu lên tiếng diệp tiêu hãy đưa em ra khỏi đây Đưa em ra khỏi ngôi nhà đen Mau lên Vũ Nhi vừa khóc vừa nói Nước mắt cô dưới ánh trăng Phát ra phản quang mê hồn Dịp tiêu do dự trong chốc lát Anh cảm thấy Vũ Nhi trong lòng mình Thật vô cùng đáng thương Như một con mèo nhỏ Bị ức hiếp vậy Anh cần phải bảo vệ cô Cuối cùng anh gật đầu Đưa Vũ Nhi rời khỏi con hẻm Vào trong xe ô tô Anh giấu bên kia đường Sau đó anh khởi động xe Đưa Vũ Nhi rời khỏi đây Diệp tiêu không biết Mình có nên đưa Vũ Nhi về nhà anh không Nhưng ngoài nơi này ra Anh chẳng có nơi nào để đưa Vũ Nhi đến Lúc này Tâm trạng của Vũ Nhi đã khá hơn đôi chút Không cần dịp tiêu đỡ nữa Tự mình bước vào nhà dịp tiêu Anh rót cho Vũ Nhi một cốc nước, Vũ Nhi cầm lấy cốc Vừa uống Vừa kể lại cho dịp tiêu nghe Chuyện đáng sợ vừa xảy ra Nói xong Nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống. Diệp tiêu cũng rất đổi ngạc nhiên. Anh nhớ mày nói, Có thể đồng niên thực sự có vấn đề tâm lý. Em không biết, chỉ cảm giác Từ sau khi xảy ra sự việc lần trước, Anh ấy trở nên không bình thường. Nhưng hôm nay, khi em vừa về nhà, Thấy anh ấy đã trở lại như trước đây. Thật không ngờ lại xảy ra sự việc này Vũ Nhi lâu nước mắt Nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống Nhưng pháp luật không có quy định Giết một con mèo là phạm pháp Nhưng em không biết anh ấy còn làm những việc gì nữa Vũ Nhi thở dài Thôi em không muốn nhắc đến điều này nữa Nó làm em gặp ác mộng Dịp tiêu đứng dậy Sau khi đi quanh căn phòng nhỏ một vòng Anh nói, Vũ Nhi, em có quen là tư không? Cô ấy giờ là đồng nghiệp của đồng niên, em cũng đã gặp cô ấy một lần, em thấy cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy chết rồi, sáng sớm hôm qua phát hiện ra sát cô ấy. Trời ơi! Vũ Nhi cúi đầu hình như lặng lẽ cầu nguyện cho cô ấy. Vũ Nhi, anh đã nói cho em nghe về vụ ám sát liên hoàng là Từ chính là nạn nhân mới nhất Diệp Thiêu lại dừng lại nói Ngày buổi tối cái đêm La Từ bị sát hại Anh còn trò chuyện rất lâu với cô ấy Bọn anh đã nói gì? Nói rất nhiều việc liên quan đến ngôi nhà đen Đặc biệt là về sợi dây chuyện mắt mèo Vũ Nhi chật lo lắng Cô dơ tay sờ lên ngực Anh nói cái này à Sau đó cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ Cầm lên tay viên đá mắt mèo cứ đun đưa Giống như ánh nến lung linh Vũ Nhi nói tiếp Diệp tiêu anh hãy nói cho em biết là tư đã nói những gì Vũ Nhi hôm nay trạng thái tinh thần em không được tốt Anh không muốn tiếp tục phá hoại tâm trạng của em Chắc em hiểu được ý anh Nhưng em yên tâm Sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em biết sự thật Ý anh là Trong sợi dây chuyền mắt mèo này có ẩn chúa thứ gì đó tạ ác Giống như nỗi sợ hãi của người đàn ông Nhảy xuống đường dây tàu Đối với sợi dây chuyền này phải không? Vũ Nhi đã đoán ra ít nhiều Nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dịp tiêu lắc đầu Anh chỉ mong muốn em cũng phải chú ý tới sự an toàn của bản thân Hãy đeo sợi dây của em lại đi Trong viên đá mắt mèo đó không có u linh gì đâu Vũ Nhi thở dài Lại đeo sợi dây chuyền vào cổ Anh yên tâm đi Coi như vì chị em Em cũng sẽ tiếp tục sống Vũ Nhi gật đầu nói Chợt cô nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc Bên cạnh giường của dịp tiêu Trong khung ảnh là ảnh của Tuyết Nhi Vũ Nhi đi đến bên giường Cầm khung ảnh lên Nhìn ảnh Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói Chị Sau đó cô quay đầu Lại nói với dịp tiêu Anh vẫn luôn nhớ tới chị em à Dịp tiêu ngừng một lát Chậm rãi nói Cũng có lúc đặc biệt khi đêm xuống Em cũng vậy. Vũ Nhi đã hết căng thẳng. Cô tự nhiên ngã người xuống giường nói. Chị em có một người bạn trai như anh thật là hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã được hưởng hạnh phúc chưa? Thực ra anh là người vô dụng. Ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể nào bảo vệ nổi. Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống. Nhưng... Có lúc em rất ngưỡng mộ chị, khi chị còn sống, mỗi lần nhìn thấy anh, em thậm chí có chút ghen tị với chị. Vũ Nhi nói ra tình cảm thật của mình trong quá khứ. Ghen tỵ Diệp tiêu hiểu ý tứ ẩn chứa trong câu nói của cô. Anh nhìn Vũ Nhi đang dựa đầu vào giường, dưới ánh đèn mờ, trông cô vô cùng xinh đẹp đặc biệt là khuôn mặt vừa mới khô nước mắt, anh chợt cảm thấy người phụ nữ vừa khóc xong có sức lôi cuốn nhất. Và một suy nghĩ hoang đường bạo dạn chợt lướt qua trong suy nghĩ anh, nhưng anh lập tức lắc đầu mạnh. "Không Vũ Nhi, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh." Vũ Nhi thoáng chốc thất vọng, cô gật đầu Diệp Tiêu đứng dậy nói: Vũ Nhi, em mệt rồi, em nghỉ sớm đi. Thế còn anh thì sao? Anh không sao, anh có chủ ngủ bên ngoài, em yên tâm. Tám giờ sáng mai anh sẽ đến đón em. Nói xong, Diệp Tiêu đi thẳng ra ngoài. Anh xuống tận dưới, ngồi vào trong xe, rồi lại lao nhanh về hướng. Ngôi nhà đen Đã hết tập 18 Xin mời các bạn đón nghe tập 19 Mắt mắt mèo